Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thôi thì thiên tình đại sự đều không quan trọng bằng chuyện mất nhà lại được đấy cô Hướng chị An dưới Trướng cũng nuôi nhiều tình anh như vậy, hẳn không tin có chuyện gì có thể uy hiếp được hắn Doãn Thần Lam cũng nhìn mục thiên dương như nhìn thấy sự dễ dụn đấu tranh trong lòng của hắn Mặc dù cô khá là ngốc nhưng kéo hiểu lòng người, ngược lại là ưu điểm duy nhất trong cái đầu ngốc nghếch của cô Nếu như anh có chuyện thì đi giải quyết trước đi Cô nói, đúng là ngu ngốc, có chuyện gì so với em còn quan trọng hơn sao? Em bây giờ đã không có việc gì rồi, trừ là bụng rất đói. Anh cũng vậy, anh ăn cùng với em. Lúc này bà Cát đã dùng tốc độ nhanh nhất, bưng toàn bộ cháu cùng một chút thức ăn lên, bà nói. Bà Diệp vừa tự ý gọi điện thoại về. Bà ấy nói mấy ngày nay trong nhà ồn ào cái quái gì, đã quá kỳ cục rồi. Ngày mai tôi sẽ trở về, tìm người tôi đón được không? mục Thiên Dương nghe thì trợn mắt nhìn bà cái một cái. Bà có cần phải làm một cái máy, đem những lời khó nghe như thế này nói ra hay không hả? Là bà dịp muốn tôi nói như vậy ạ? Bà đây cũng rất là vô tội nha. Đã lúc hai người lâm vào thời điểm sẵn con lúng túng, thì đột nhiên bên cạnh chuyển đến âm thanh xì rục. Thì ra doan đại tiểu thư đã cắm đầu cắm cổ ăn, miệng đây là thức ăn. Hai người đồng thời nhìn giãn thần lan, nhìn tình huống này, hai người cũng thoáng nguoi nguoi mặt đầy dấu chấm hỏi, giống như đang muốn nói có cần phải đói như vậy hay không? Giãn thần Lam đang vùi đầu ăn, khỏe mắt thoáng qua, thấy bay tới bốn cái mắt đang ngó nhìn mình. Không bỏ được chén cơm trong tay, cô xoay đầu lại nói lúng búng. Hai người cứ từ từ tan ngẫu, với tôi ăn cơm trước là quan trọng hơn nha. Giãn thần Lam vừa ăn vừa ca ngợi bà cát. Bà cát à, đồ ăn bà nấu thật là ngon nha, so với bác mặc lại còn ngon hơn. Cháu nhất định sẽ phải bái bà làm thầy, bởi vì tài nghề của bà thật sự là quá mức tuyệt vời đó. À tôi, tôi cảm ơn. Bà Cát vừa lúng túng lại vừa kêu ngạo Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới được Em Không được sự cho phép của anh Thì không được xuống phòng bếp Mục Thiên Dương phản đối luôn Nhưng mà thói quen của em Chính là nấu đồ ăn cho bạn trai mình Trước kia em chính là như vậy nha Doãn thần lam không động não mà nói Trước kia lại là trước kia Hai chữ này nghe vào trong tay của Mục Thiên Dương Giống như là cái khai vậy Hắn chỉ là độc nhất vô nhị nha Doãn thần lam còn không biết Cách chỗ đầu cô mấy mét đang tắt ra khói đen dày đặc. Em nghe cho rõ ràng đây, tôi không cho phép xuống phòng bếp. Nói xong thì Mục Thiên Dương đứng lên, giống như là một trận gió biến mất ở gian phòng, chỉ còn lại bà Cát đứng trơ. Bà ở Mục Gia nhiều năm như vậy, nhìn thấy Mục Thiên Dương luôn lạnh lùng, chưa bao giờ có chuyện gì có thể kinh động đến hắn, làm đánh động tới tâm tình của hắn. soan thần năm ngang đầu lên nhìn bà Cát, vẻ mặt vô vàng vội vàng cất tiếng hỏi. Anh ấy đang cáo giận cái gì vậy à? Bà Cát nhún nhún vai bày tỏ không biết. Tình khí của anh ấy luôn luôn kém như vậy sao? Không phải. Bà Cát rất là khẳng định điểm này. Thật không hiểu người này lắm. Thôi thì về sau ở chung lâu ngày có thể hiểu được rõ thôi. Bà Cát à? Bà có thể đem bí quyết nấu cháo truyền cho cháu được hay không? Soạn thần làm tiếp tục trì hỏi. Chủ đề mới vừa rơi bị mục thiên dương cắt đứt. Bà Cát đã rất lâu không được tiếp nhận sự ca ngợi trực tiếp như vậy. Vô cùng mừng rõ nói bà sẽ nói cho cháu, nhưng mà cháu đừng hại bà, là bị trời nha. bà yên tâm đi ạ. rồi hai người phụ nữ hì hì ha ha trò chuyện vô cùng vui vẻ. so sánh với giãn thần lam hạnh phúc vui vẻ, thì ở một đầu khác của thành phố có một người đàn ông khác đang chịu đau đớn đến không muốn sống. vốn tính khí đã kém, gần đây mi chen bởi vì giá cổ phiếu của tam hợp thực nghiệp giảm mạnh, chuyện xấu của cha truyền khắp các kênh truyền thông, tâm tình rơi xuống đáy cốc dễ dàng càng nổi đá. Mà cô Giai Thành vừa đúng trở thành nơi cô ta trút giận. Đối mặt với một Mi Chen ương ảnh, gần đây hắn thường thường nhớ tới cô gái sẽ ngây ngốc chờ hắn, nấu cơm cho hắn là dõn thần lan. Mà dù cô Thùy Trung không cùng với hắn ăn cơm. Giai Thành à, mấy ngày rồi ngạnh không com cho han la giãn than lan ma du co thuy chung khong cung tìm em, có vậy hay không là không còn yêu em nữa hả? Tự như ngày thường làm nũng, nhưng Mi Chen không hề nghĩ. Tự tự đáp án từ miệng của đối phương ra, dù sao hắn không có quyền trả lời khác. Đúng, vừa phối hợp cảm xúc Hắn vừa đi vừa nói Hôm nay cô Dài Thành bất thường phát tiết uất ức Thường ngày hắn lời phản ứng lại với cô đáp án ngoài dự đoán Khiến Mechan càng người bị dọa đến ngây ngốc Ngay sau đó nổi đoá lên Anh nói cái gì hả? Có dụng khi nói lại một lần nữa đi Cô Dài Thành kia, anh chán sống sao? Cô ta tỏ ra là bộ giọng của mẫu dạ xoa Ngăn cản đường hắn đi Hắn dừng lại cặp mắt kiên định nhìn cô ta nói Mechan à anh muốn đi qua chúng ta đã không thích hợp ở chung một chỗ anh muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net